Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio net Nhà tôi đó thì nằm ngay mặt đường Nó có cái cổng rào Và cái tường làm lên cao lắm Mà trên đó có trồng xương rồng nữa Không thể nào mà leo vô được Cổng rào thì vẫn đóng Khóa mà thằng Hào thì đứng ở trong nhà Còn bờ tường rào thanh long mọc đầy hết Nếu mà thằng Hào leo vô Thì nó phải chịu Cái gai thanh long đó đâm trầy xước Vậy mà thằng Hào không có trầy xước chút nào cả. Mà cổng thì khóa đàng hoàng. Cái cái cái cái cổng không có di dịch chút nào hết. Vậy mà không hiểu sao thằng Hào đứng ngay bên trong sân rồi. Khi nó thấy tôi mở cổng ra, nó mới nói là, Anh Tiến ơi, mở cổng ra cho em đi gặp Trinh. Lúc đó tôi cũng bực mình lắm. Tại vì giữa khuya mà đòi đi gặp Trinh. Với cái điều tôi vẫn thắc mắc là không hiểu tại sao mà nó lại vô vô trước sân nhà tôi được. Nhưng mà là bạn của em vợ mình thôi mình cũng phải mở cửa tôi mới vừa mở cửa là nó nhào một cái đi thẳng vô trong phòng của cô nhỏ em vợ tôi nó đập cửa rầm rầm nó bảo dậy đi Trinh dậy may trời sáng rồi đi ăn sáng tôi tôi không hiểu nổi cái thái độ của thằng này kỳ lạ quá cái lúc đó khoảng 3 rưỡi sáng à, gần 4 giờ vậy đó nó kêu đi ăn sáng rồi mà nó có vẻ như là ngang ngược lắm thì lúc đó ba mẹ vợ tôi cũng đã có mặt rồi thì Tôi nhìn họ, họ nhìn tôi, họ họ nháy mắt ra hiệu hình như họ đã biết cái chuyện gì rồi. Thì đúng đó cha vợ tôi mới ra, mới nhỏ nhẹ thôi, mới nói với thằng Hào như thế này. Còn sớm lắm con à, con đi về đi, rồi sáng đi, rồi tới rủ em nó đi ăn. Vậy đó mà nó nghe lời. Thì nó đi về, nó vừa đi ra tới cửa, tôi cũng định đi ra mở cửa cho nó. Thì lúc đó ba của thằng Hào không biết ở đâu chạy xe tành tành tới. Thì gặp ổng, ổng nói trời ơi đi kiếm nó từ lúc 1 giờ sáng tới giờ nè. Bây giờ chạy qua đây thì mới gặp nó. Lúc đó thì ba thằng Hào cũng xin lỗi dữ lắm. Tại vì đã làm phiền gia đình tôi vào giữa khuya như vậy. Rồi chở nó đi về. Rồi sáng lại tôi có hỏi mẹ vợ tôi về cái chuyện thằng Hào. Thì mẹ vợ tôi nói là nó bị ma nhập. Cứ dắt đi sáng tối hổng giờ rồi mà đi kiếm thầy bà gỡ mãi mà nó không có chịu xuất ra. Phải nên lúc đó tôi đi làm mà ốc tôi cứ sợ sợ. Tại vì chính tôi là người mở cửa cho ma đi vô nhà mình. Thế là tôi kêu nhỏ em vợ nói là Mày đi mày cúng kiến gì cho nó đi. Để cho nó hết bệnh. Thì con em vợ tôi nó cũng nghe lời đi cúng kiến gì đó. Mà thấy hình như cái bệnh của thằng Hào nó không có thiên giảm. Khi mà có lần về tôi nghe kể lại thằng Hào á. Nó đi gặp thầy, rồi trục xuất con ma trong người nó ra rồi. Đó là à, một cái dông nữ. Nhưng mà lúc đó thì cái đầu của thằng Hào nó bị hư luôn rồi. Tôi nghe mẹ vợ tôi kể lại là cứ hệ tháng 10 hay tháng 11 Tây là thằng Hào nó lại bị nhập nữa. Bây giờ thì thằng Hào đã được đưa đi bệnh viện tâm thần để chữa trị rồi. Cha vợ tôi thì nói nhà nó từ ông nội tới đời mẹ nó kiên bôn bán thịt heo làm heo để bán, cho nên chắc có lẽ bây giờ ngay ở trên thằng Hào này phải nói rất là tội nghiệp luôn. Thằng Hào là từ một đứa ngoan hiền, tôi nói 20 tuổi mà gặp ai cũng tay chào hỏi đàng hoàng, nói chuyện rất lễ phép. Bây giờ trở thành một đứa bị tâm thần rất là nặng luôn, thấy thiệt mà thương. Đó là hai lần mà con chứng kiến chuyện ma nhập. Con hôm nay kể lại cho chú nghe để đóng góp vào kho tàng chuyện ma dân dàng của chú Còn chúc chú thật nhiều sức khỏe và làm ra nhiều sản phẩm mới hay hơn nữa nhé Còn đây là những câu chuyện ma của Cao Vĩ Văn với cái tựa là Chuyện ma có thật do chính con thấy và bị nhát Việc thao sinh được phép đọc lại bức thư và những câu chuyện của Cao Vĩ Văn Con tên là Cao Vĩ Văn 18 tuổi Hiện đang ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chúc chú nhiều sức khỏe và ra nhiều câu chuyện để con nghe nhiều hơn vì bản thân con rất thích nghe chuyện ma. Câu chuyện là lúc nhỏ con không hề thấy ma hay là quỷ gì cả. Nhưng đến khi con lên năm lớp ba thì có người dị Úc của con về nước do là có người chồng thứ hai ở Canada, còn gọi là dưỡng Úc, nên về ra mắt với chị em của mẹ con về được vài hôm thì dì út với mẹ con và mọi người cùng làm tiệc ở nhà hát karaoke và ăn uống nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.